Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lộ ra bường hắc tuyến Không thể phủ nhận Mạc Trạch rất là ưu tú Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có tình cảm với anh Nhưng mà hiện tại Cô tình nguyện người cô yêu chính là Mạc Trạch Tính tình nghiêm trọng sẽ giảm đi chút ít Thôi Vốn cô cũng không hy vọng Là cùng với người không biết nói chuyện Tàn ngẫu một chút khiến cô hiểu ra Mà kết luận Hôm nay anh không cần ra khỏi cửa đi Anh đến để nói với em Anh muốn đi Hồng Kông chơi vài ngày có muốn đi cùng hay không? dùng đầu gối để suy nghĩ thượng quan phiên phiên cũng biết người đồng hành với anh là ai cô lấy đôi chân trắng nón của mình ngâm vào trong nước ra vừa phô phệ khoác tay nói em không muốn làm kỳ đà càn mũi muốn cốt đi thì cốt nhanh một chút đi thượng quan tắc dừng tự dừng là con rôn đũa trong bụng của em gái lờ đang bắt gặp ánh mắt trong suốt trượt lén lên vẻ cô đơn anh cho rằng cô bị chuyện tình cảm làm cho khổ sở còn phát hiện cô bây giờ có một chút khác với trước đây Nhưng lại không thể nói các nhau ở chỗ nào Làm anh em lâu đến như vậy Phương thức của anh đối xử với cô Không phải là dịu dàng che chở Anh không có thói quen dịu dàng an ủi Không phải do anh không quan tâm cô Anh biết cô không muốn tiếp tục nói về chuyện tình cảm Có lẽ nói chuyện đó với anh Sẽ khiến cho cô cảm thấy có chịu Hoặc giả tìm Tiểu Yên Nhưng mà bản thân Tiểu Yên Cũng không phải là nê bồ tát qua sông Khó đảm bảo sẽ không lôi kéo phiên phiên Cùng rút vào rừng trâu hay là anh nên nhờ chị đoán giúp viên giải thì tốt hơn nhỉ? Anh thầm nghĩ không có ý định biểu hiện quá mức ân cần tạo áp lực cho cô. Vậy thì anh lăn đến sân bay đây, chuyện này liên lạc sau nha. Thượng quan viên viên liều mạng mặc kệ anh cho đến khi nghe thấy tiếng động cơ ô tô đi đã xa mới dám mặc tròn hốc mắt ngừng tụ xương mù. Sau đó cái gì chứ? Chuẩn bị đến sân bay rồi mới hỏi cô có muốn đi cùng hay không? Quả nhiên anh chỉ là thuận miệng hỏi một chút, rất là đáng ghét. Cô không có cách nào không để ý đến cái phần bệnh hoạn này Cứ tiếp tục như vậy Cô không phải là biện pháp Sớm muộn gì cô cũng phát điên mắt lên thôi Rời khỏi hồ nước Bước chân của cô không đi về phía phòng Đôi chân ẩm ướt Ấn từng bước dần dần trở nên không rõ ràng Rất nhanh đã không còn một dấu vết nhỏ Tự đáy lòng cô hy vọng Cô sẽ không yêu say đắm Cũng có thể giống như những dấu chân này Theo mỗi bước của cô rồi lạnh lùng Biến mất Kéo bước chân nặng nề trở về phòng trò. Không che giấu nổi về mệt mỏi do vừa mới kết thúc một buổi xe mắt có lệ mỗi ngày. Cô không thể nghĩ ra, tại sao có thể như vậy? Mấy đôi tượng xe mắt của cô, còn chỉ có người nước ngoài cũng có cả người Hoa, đem quốc tịch mọi người tập hợp lại cũng có thể tạo thành một đội Liên Hợp Quốc rồi. Nhưng là không có. Cô cơ hồ đã loạn súng bắn điểm tựa, tựa như là chạy theo các cuộc xe mắt. Nhất định có một người có thể khiến cô miễn cưỡng có cảm giác động tâm. Tối nay, đối tượng xem mắt của cô là hậu duệ hoàng thất một đất nước nhỏ ở châu Âu. Do một ngày nào đó, xếp hàng mua bánh donut ngẫu nhiên gặp mặt. Điều kiện bên trong và bên ngoài của đối phương đều rất xuất chúng Tác phong nhanh nhẹn, tông minh cơ trí lại còn hài hước. Cô rất là tán tưởng anh ta, nhưng chưa bao lần đó ra, không có. Cô nghĩ cố gắng tạo một chút hào cảm với anh ta, nhưng càng miễn cứng lại càng ngược lại, không thể làm gì khác hơn là viện cớ lung tung, quà loa. Tiết thúc bữa xe mắt rồi chạy khỏi nhà hàng. Phải kiên quyết dứt khoát tạm nghị học chạy đến New York quen thuộc, muốn một một tình yêu khác để quên đi việc yêu anh trai đáng chết. Hy vọng tập trung đè nén tình cảm đó xuống mức thấp nhất, nhắm mắt để mà làm hư, không còn gượng cười đối mặt với người mình yêu ngọt ngào tình cảm bên cạnh một người phụ nữ khác. Ít nhất ở nơi đây, khi cô không cẩn thận nhớ tới người ở trong lòng, chính là anh trai thân thiết khiến cô buồn thương một mình thoải mái. Không cần phải làm soan bộ, như là không có chuyện gì xảy ra để đối mặt với bản thân. Cuối cùng một mình chạy trốn tới New York. Có nhiều thời gian để mà suy tư hơn, nhưng thường cũng khiến cô tỉnh ngộ. Lại càng khiến cô đố kỵ với bạn gái của anh trai. Không phải là đơn thuần muốn giữ lấy, cũng không phải là sợ anh trai bị cướp đi, sau này sẽ không cần thương cô nữa. Giờ cô không phải hy vọng anh trai vĩnh viễn đối tốt với mình, thậm chí ảo tưởng rằng hai người sẽ có những cử chỉ thân mật. Cô chết chắc rồi Cô đã điên khùng không phải là nhẹ rồi Cô có nên tham khảo sự giúp đỡ Từ bác sĩ tâm lý hay không nhỉ Hàng chân mày trao lạnh, bất bác sĩ cất lời than thờ Trở lại phòng trọ trước Cô phát hiện mình tương tư quá nhiều Đã phát sinh ra ảo giác Thượng quan tác dương mang theo nụ cười Ở nơi xa xa đang bước tới gần cô Cô như nhìn giống quỷ Nghẹn họng chân trối Khi anh đứng lại trước mặt cô Nhẹ nhàng cười đưa mắt nhìn cô cô mới giật mình, mình nhận ra đây không phải là tưởng tượng, cái nụ cười này quá mức sáng lặng, cô đã nhìn thấy trên mặt của mặt chặt. nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net